Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi đi cho vui Thằng lành cũng lên tiếng rủ rê Bình tắm chút rồi về Nước đấy cạn lắm Có anh đây, đừng lo Được sự động viên nhật tình của thằng anh Con lễ như được sự bảo vệ to lớn nên mạnh dạn đi theo lũ trẻ Đi Lũ trẻ lại đứng lên ủ té chảy Đoạn sông này mùa hè cũng cạn thật Lũ trẻ từng đứa leo lên cây dừa Chỉa ra phía sông rồi nhảy tùm Sông cạn thật Ngang bụng tụi nó chưa nhiêu Tiếp lượt con lệ nhảy, một đứa trong đó lên tiếng, Ê, mày tháo cây dây nơi cổ mày ra đi, mang như mấy ông trong chùa ấy. Con lệ ngồi vất vẻo trên cây dừa lại lưỡng lựa lần hai. Không tháo được, nội tao không cho tháo. Đây có nội mày đâu, sợ gì? Tháo ra đi, tắm sông nó vướng lắm. Con lệ lại thấy đúng nên tháo ra, cẩn thận để chung với đôi dép nó và nhảy tùm xuống sông. Nước sông mùa hè mát dễ sợ, nó thấm vào từng thớ ra thịt của nó. Lũ trẻ đùa nghịch chán, rồi kéo nâu lên bờ. Đứa nào đùa đấy ướt dũng, nước chảy từ trên đầu chảy tong tong xuống thấm đất. Phần đứa nào đứa ấy lo đi về. Ngó đi quảnh lại không thấy con lệ đâu. Thằng lành hét lớn. Lệ ơi, lên rồi về, lệ ơi. Gọi khặt gạc cổ, mà không thấy con lệ trả lời. Thằng lành hoảng gọi lớn lũ kia. Ê tụi bay, cứu em tao, cứu em tao. Lũ trẻ nghe tiếng gọi của thằng lành liền quay lại. Đứa nhảy xuống sông mò. Đứa chạy đi gọi người lớn. Ông Tư, con thứ của bà Liên tắm rửa xong đang ngồi trước khi hên chờ chuẩn bị tới giờ cơm. Thằng Tẹt, bạn công nhóm của bọn thằng lành, con lệ, chạy vào hút hoảng khai báo. Chú Tư ơi, cứu con lệ, nhanh nhanh. Ông Tư phủi phui thằng Tẹt. Tổ cha mày, rảnh quá hết chuyện dẫn hả con? Tao đánh cho Tẹt hết lớn bây giờ. Thật đó, nó ở dưới sông tìm hoái không thấy. Chết cha. Ông Tư nghe đến đây, lên đứng dậy chạy nhanh theo hướng thẳng tẹt chỉ, không quên gọi thêm hàng sóng giúp đỡ, zép cũng quên mang luôn. Già đến nơi, ông tư cùng mấy người nữa mò quanh đoạn sông đó, còn mấy người khác chia ra chạy về hướng đồng nguồn xem sao. Chứ nó mà cuốn ra sông lớn thì có mà. Thằng lành người ớt dũng ngồi trên bờ, ôm cái chõỡi vòng hạt của con lệ mà khóc ngon lành. Đoạn sông này cạn thôi mà mò cả buổi cũng không thấy tung tích gì. Mấy người trên đầu sông cũng đi xuống lắc đầu, bọn họ ngâm dưới nước lâu người lạnh cóng lại. Thế bọn họ như vậy thì thật vô vọng rồi. Nhưng ông tư thương cháu nên cũng cố trấn an mọi người, đuốc đuốc tìm quanh khu vực ven sông đó. Trời sập tối, ông Lục bà Liên cũng về tới, thấy mọi người làm gì mà đuốc đuốc đi quanh ven sông. Ông Lục mới chạy cái xe máy cà tàng của ông lại hỏi, "Tìm gì vậy chú Thành?" Ông Thành cũng ngoài 60 rồi, bắt mũi tằm nhèm, đưa đuốc sát mặt ông Lục thì mới thấy. "Thằng Lục hả, con bé mày đuối nước?" Tìm mấy tiếng rồi chưa ra. Tim ông lục tự nhiên nói lên. Ông vội vàng dựng xe xuống đường, rồi chạy nhanh đến đoạn sông đó tìm con. Bà Liên nghe tin, bà ôm thằng Lộc khóc nước nở, rồi dẫn nó về nhà. Bà lại lấy bác cây hương đứng trước nhà xin vái, xong rồi bà lại xin chỗ ban thờ. Lại ông nội sắp nhỏ, lại quan tâm. Mọi người có linh thiên phù hộ cho tìm thấy con bé. Lỡ, lỡ... Nói đến đây, cô họng bà Liên nghẹn lại, nước mắt trải ra nhiều hơn. Lỡ... Lũ nó có mệnh hệ gì, mong sao tìm được thân xác của nó. Bà Liên tấp hương xong, đưa tay quệt nước mắt rồi cũng thắp đuốc ra sông tìm phu, quên cả cơn đói bụng cồn cao. Những ngọn đuốc thơ dần, vì ai nấy cũng đã mệt, người cũng thấm lạnh, về là hết hy vọng thật rồi. Bà Liên liền cầm chổi hạt mà khi nãy bà lấy của thằng Lành khân vái, lại ông thất, ông đã thương thì thương cho chót, diện ông cứu con lệ bà lập đi lặp lại câu đó rất nhiều lần, rất thành tâm, vì giờ phút này hy vọng sống cũng không còn, chứ đừng nói gì. Bà chỉ mong tìm thấy sắc cháu. Hơn 30 phút sau, có người chạy từ đầu nguồn sông xuống báo. "Thấy rồi, thấy con lệ rồi." Bọn họ mừng lắm, cùng chạy về hướng đó. Bà liên lại chắp tay cảm tạ những người bà đã van xin, rồi xách dây trội hạt đi theo về phía đó. Đầu nguồn sông, trên bờ là một bụi cây thật to, to lắm. Nó nằm sát sông bao lâu nay. Dù có mưa bão hay sông dâng thì nó vẫn sừng sững tề tốt ở đó. Đi đến nơi mọi người ai cũng soi đuốc vào bên trong bụi xe. Con lệ đang ngồi xổm trong đó, hai bàn tay để lên hai đầu gối, đôi đôi mắt vô hồn chừng chừng nhìn ra. Ai nấy thấy cảnh đó đều ớn lạnh, da gà da vịt thì nhau nổi lên khắp người. Ai mà yêu bóng vía chắc xỉu luôn tại đó, hoặc có mà ám ảnh hết mấy ngày. Cái đuốc trong tay cũng xém rất mấy lần. Một người trong đó lên tiếng. Sao kỳ vậy ta? Tôi đi ngang đây không dưới mấy chục lần, tôi cũng có nhìn vô mà đâu có thấy. Tự nhiên nãy vô tình nhìn vô lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net